sáu la mã phẩm nguồn sanh phước một năm mươi một nguồn sanh phước giới cư sĩ một nhân duyên ở savatī hai có bốn nguồn sanh phước nguồn sanh thiện này đem lại an lạc thuộc thiên giới là quả lạc dị thục dẫn đến vải trời đưa đến khả lạc khả hỷ khả ý hạnh phúc an lạc thế nào là bốn này các tỷ kheo, tỷ kheo, trong khi hưởng thọ y của ai đạt đến và an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh thiện đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc. Này các tỷ kheo, vì tỷ kheo trong khi hưởng thọ đồ ăn thức thực của ai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 vị thánh đệ tử thành tựu vốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này thời không dễ gì để nắm lấy một số lượng phước thiện và nói rằng có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện đem lại an lạc thuộc thiên giới là quá lạ kỳ thục đem đến cõi trời đưa đến cả lạc, cả hỷ, cả ý hạnh phúc an lạc vì rằng cả khối phước thiện lớn được xem là vô số vô lượng ba ví như này các tỷ theo trong biển lớn thật không dễ gì để nắm lấy một số lượng nước và nói rằng có chừng ấy cùng nước hay có chừng ấy trăm nước hay có chừng ấy ngàn cùng nước hay có chừng ấy trăm ngàn cùng nước vì rằng cả khối lượng lớn nước được xem là vô số vô lượng cũng vậy này các tỷ theo vị thánh đệ tử thành tựu vốn nguồn sanh phước nguồn sanh thiện này Thời không dễ gì nắm lấy một số lượng phước thiện Và nói rằng có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện Đem lại an lạc thuộc thiên giới Là quả lạc, dị thục, đem đến khỏi trời Đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc Vì rằng cả khối phước thiện lớn được xem là vô số, vô lượng bốn Biển lớn không hạn lượng hồ lớn nhiều sợ hãi là kho tàng cất giữ vô số lượng châu báu cũng là chỗ trú ẩn vô số các loại cá là chỗ các sóng lớn quy tụ chảy ra biển cũng vậy người bố thí đồ ăn và đồ uống giải mặt và giường nằm chỗ ngồi và thảm nệm bậc hiền thí như vậy phước đức ùa chảy đến như sông dẫn dòng nước ùa chảy vào bể cả một năm mươi hai nguồn sanh phước với cư sĩ một này các tỷ theo có bốn nguồn sanh phước nguồn sanh thiện hạnh phúc an lạc thế nào là bốn ở đây này các tỷ theo vị thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tính bất động đuổi giấy phật bậc thế tôn ấy là bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt hiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn này các tỷ theo đây là nguồn sanh phước nguồn sanh thiện thứ nhất hạnh phúc an lạc lại nữa này các tỷ theo vị thánh đệ tử thành tựu với lòng tĩnh tính bất động đối với pháp pháp được thế tôn khéo nói thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu này các tỷ theo Đây là nguồn sanh phước Nguồn sanh thiện thứ hai Hạnh phúc, an lạc Lại nữa, này có tiếp theo Chị thánh đệ tử Thành tựu với lòng tỉnh tính bất động Đối với chúng ta, Thiện hạnh là chúng đệ tử thế tôn Trực hạnh là chúng đệ tử thế tôn Ứng lý hạnh là chúng đệ tử thế tôn Chánh hạnh là chúng đệ tử thế tôn Tức là bốn đôi, tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn đáng được cung kính Đáng được tôn trọng Đáng được đảnh lễ Đáng được chắp tay Là ruộng phước vô thượng ở đời Này các tỷ theo Đây là nguồn sanh phước Nguồn sanh thiện thứ ba Hạnh phúc an lạc Lại nữa Này các tỷ theo Vị thánh đệ tử thành tựu với những giới Được bậc thánh ái kính Không bị phá hoại Không bị bể dụng Không bị điểm chấm Không bị quấy nhiễm Đưa đến giải thoát được người trí tán thắng không bị chấp thủ đưa đến thiền định này các tỷ theo đây là nguồn sanh phước nguồn sanh thiện thứ tư hạnh phúc an lạc này các tỷ theo bốn nguồn sanh phước nguồn sanh thiện này đem lại an lạc thuộc thiên giới là quả lạc dị thụt dẫn đến cõi trời đưa đến khả lạc khả hỷ khả ý hạnh phúc an lạc hai ai tin tưởng như lai bất động khéo an trú ai tin giới hiền thiện bậc thánh khen mến chuộng ai tịnh tính chúng ta với cái nhìn chánh trực người ấy được họ gọi không phải là người nghèo đời sống người như vậy không phải đời trống rỗng do vậy tính và giới tịnh tính và thắng pháp bậc trí chú tâm niệm lời dạy của chư phật Mục ba Sống chung Một Một thời Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Madhura và Veranja Và nhiều nam gia chủ và nữ gia chủ cũng đang đi trên con đường giữa Madhura và Veranja Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống Đến ngồi dưới một gốc cây từ chỗ đã được sửa soạn Các nam gia chủ và nữ gia chủ thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây đi đến Thế Tôn Sau khi đến, tảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Thế Tôn nói với các nam thư sĩ, nữ cư sĩ đang ngồi một bên Hai, này các gia chủ, có bốn loại sống chung này, thế nào là bốn? Đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ Đê tiện nam sống chung với thiên nữ thiên nam sống chung với đê tiện nữ thiên nam sống chung với thiên nữ ba và này các gia chủ thế nào là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ ở đây này các gia chủ người chồng sát sanh lấy của không cho sống tà hạnh trong các dục nói láo cắm say rượu men rượu nấu ác giới tánh ác sống ở gia đình với một tâm bị cấu ế than tham thang chi phối nhiếc mắng chửi rủa các sa môn và la môn còn người vợ cũng sát sanh lấy của không cho sống tà hạnh trong các dục nói láo đắm say rượu men rượu nấu ác giới tánh ác sống ở gia đình với một tâm bị cấu ế than tham thang chi phối như vậy này các gia chủ là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ Bốn, và này các gia chủ thế nào là đế tiện nam sống chung với thiên nữ ở đây này gia chủ người chồng sắc sanh viết mắng chửi rủa các sa môn bà la môn còn người vợ từ bỏ sắc sanh từ bỏ lấy của không cho từ bỏ nói láo từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu có giới thiện tánh sống ở gia đình không với tâm bị tấu vế sang tham chi phối không có viết mắng chửi rủa các sa môn bà la môn như vậy này các gia chủ là đê tiện nam sống chung với thiên nữ năm và này các gia chủ thế nào là thiên nam sống chung với một đê tiện nữ ở đây này các gia chủ người chồng từ bóng sát sanh không có nhiếc mắng chửi rủa các sa môn và la môn nhưng người vợ là người sát sanh lấy của không cho nhiếc mắng chửi rủa các sa môn và la môn như vậy này các gia chủ là thiên nam sống chung với đê tiền nữ sáu và này các gia chủ thế nào là thiên nam sống chung với thiên nữ ở đây này các gia chủ người chồng từ bỏ sắc xanh không nhếch mắng chửi rủa các sa môn và la môn và người vợ cũng là người không sắc xanh không nhếch mắng chửi rủa các sa môn và la môn này các gia chủ có bốn loại chung sống này 7 cả hai là ác giới sang tham và nhếch mắng cặp vợ và chồng ấy đê tiện sống đê tiện chồng là người ác giới sang tham và nhếch mắng vợ là người có giới bố thí không sang tham như vậy vợ thiên nữ sống với chồng đê tiện chồng là người có giới bố thí không sang tham vợ là đê tiện nữ chung sống chồng tiên nam Cả hai tính cố thí Sống chế ngự Chánh mạng Cả hai vợ chồng ấy Nói lời thân ái nhau Đời sống nhiều hạnh phúc Chờ đợi hai người ấy Kẻ thù không thích ý Cả hai giới hạnh lành Ở đây sống theo Pháp Giữ cấm giới đồng đẳng Cả hai giới hạnh lành Sống quan hỷ thiên giới Thân quan được thỏa mãn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 thế nào là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ ở đây này các tỷ kheo người chồng là người sát sinh lấy của không cho sống tà hành trong các dục nói láo nói hai lưỡi nói lời thô ác nói lời phù phiếm tham lam sân tâm tà kiến ác giới ác tánh sống trong gia đình giới tâm bị cấu quế sang tham chi phối giết mắng chửi rủa các sa môn bà la môn con người vợ cũng sát sanh, lấy của không cho sống tà hành trong các dục nói láo nói hai lưỡi nói lời thu ác nói lời phù phiếm tham lam sân tâm tà kiến ác giới ác tánh sống ở gia đình với một tâm bị cấu quế sang tham chi phối như vậy này các gia chủ là đê tiện nam chung sống với đê tiện nữ ba nhà này các gia chủ thế nào là đê tiện nam sống chung với thiên nữ Ở đây, này các gia chủ, người chồng sát sanh, nhiết mắng, chữa rủa, cát, sa môn và lạ môn Còn người vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho Từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi Từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiến Không tham, không có sân tâm, chánh kiến, ó giới, thiện tánh, sống ở gia đình không với tâm bị cấu vế tan tham chi phối không có niết mắng chửi rủa các sa môn và la môn như vậy này các gia chủ là đê thiện nam sống chung với thiên nữ bốn và này các gia chủ thế nào là thiên nam sống chung với đê thiện nữ ở đây này các gia chủ người chồng từ bỏ sắc sanh không có niết mắng chửi rủa các sa môn và la môn nhưng người vợ là người sắc sanh lấy của công trò, Niết mắng chửi rủa các môn và La-môn. Như vậy, này các gia chủ là Thiên Nam sống chung với đê nữ. Năm. Và này các gia chủ, thế nào là Thiên Nam sống chung với Thiên nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sắc xanh, không Niết mắng chửi rủa các Sa-môn và La-môn, và người vợ cũng là người không sắc xanh, không Niết mắng chửi rủa các Sa-môn và La-môn này các gia chủ có bốn loại sống chung này sáu cả hai là ác giới sang tham và nhiếc mắng cặp vợ và chồng ấy đê tiện sống đê tiện chồng là người ác giới sang tham và nhiếc mắng vợ là người có giới bố thí không sang tham như vậy vợ thiên nữ sống với chồng đê tiện chồng là người có giới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 Ở đây sống theo Pháp Giữ cấm giới đồng đẳng Cả hai giới hạnh lành Sống quan hỷ thiên giới Hân quan được thỏa mãn Đúng với điều cầu mong Mục 55 Tứng đôi Một Một thời thế tôn trú ở giữa dân chúng Vahaga Tại núi Sumchumara Rừng vê Ở vườn Nai Rồi Thế Tôn và buổi sáng đắp y cầm vĩ bát đi đến trú xứ gia chủ cha Nakula. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, rồi gia chủ cha Nakula và nữ gia chủ mẹ Nakula đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, thành lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ cha Nakula bắt Thế Tôn. Hai Từ khi nữ gia chủ, mẹ, Nakula được đem về đây cho con Khi con còn trẻ nhỏ, con không bao giờ biết con có điều gì xâm phạm đến vợ con Cho đến ý nghĩ cũng không, cái đừng nói gì đến thân Vì rằng Bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này Mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa Nữ gia chủ, mẹ Nakula, Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn từ khi con được đem về đây cho gia chủ cha nakula khi con còn trẻ nhỏ con không bao giờ biết con có điều gì xâm phạm đến gia chủ cha nakula cho đến ý nghĩ cũng không chớ đừng nói gì đến thân vì rằng bạch thế tôn chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa vậy này các gia chủ khi cả hai vợ và chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau Trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tính, đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ Thời trong đời hiện tại, các người được thấy mặt nhau Và trong đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau Cả hai tính, bố thí, sống chế ngự, tránh mạng Cả hai vợ chồng ấy nói lời thân ái nhau Đời sống nhiều hạnh phúc, chờ đợi hai người ấy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 1. Một, một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Cô Ly Tại thị trấn của dân chúng Cô Ly Tên là Sajanela Rồi Thế Tôn vào buổi sáng Đắp y, cầm y bát Đi đến trú sứ của sô Người dân Cô Ly Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn Rồi sô người dân Cô Ly Sau khi tự tay mời Thế Tôn Dùng cho đến thỏa mãn các món ăn loại cứng và loại mềm. rồi Subhavasa thuộc dân tộc Koli. sau khi Thế tôn đã ăn xong, tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống một bên. Thế tôn nói với Subhavasa, người dân Koli đang ngồi một bên. hai, các thánh nữ đệ tử khi bố thí đồ ăn, này Subhavasa, bố thí bốn sự cho những người giận. thế nào là bốn? cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng thuộc cõi trời hay cõi người. Sau khi cho dung sắc, người cho được chia phần dung sắc thuộc cõi trời hay cõi người. Sau khi cho an lạc, người cho được chia phần an lạc hoặc thuộc cõi trời hoặc thuộc cõi người. Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phần sức mạnh thuộc cõi trời hay cõi người này su khi thánh nữ đệ tử bố thí đồ ăn bố thí bốn sự này cho những người nhận ba cho đồ ăn kéo làm sạch thù diệu vị ngon nàng với sự cúng dường bố thí vị chánh trực những vị sống chánh hạnh là những bậc đại hành giới đức gặt công đức lại được quả to lớn bậc hiểu biết thế gian Có lời tán tháng nàng, ức niệm, tế đàn dậy Họ dạo quanh thế giới, với tâm tư quan hỷ Nhiếp phục gốc sang tham Không bị ai chỉ trích, chứng đạt được khỏi trời Mục 58 Sudatta. 1. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên thế tôn nói với gia chủ anatapindika đang ngồi một bên hai này gia chủ bậc thánh đệ tử bố thí đồ ăn bố thí bốn sự cho người nhận thế nào là bốn cho thọ mạng cho dung sắc cho an lạc cho sức mạnh sau khi cho thọ mạng người cho được chia phần thọ mạng thuộc chư thiên hay loài người sau khi cho dung sắc người cho được chia phần dung sắc thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho an lạc, người cho được chi phần an lạc thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phần sức mạnh thuộc chư thiên hay loài người. Này gia chủ, người thánh đệ tử bố thí món ăn, bố thí bốn sự này cho người nhận. Ba, những ai khéo chế ngự sống nhờ người bố thí ai tùy thời nhiệt thành bố thí đồ ăn uống đem lại cho các vị bốn sự kiện như sau cho thọ mạng dung sắc, cho an lạc sức mạnh chị bố thí thọ mạng chị bố thí sức mạnh người bố thí an lạc người bố thí sức mạnh thọ mạng dài danh xưng giàu sanh tại chỗ nào một năm mươi chín các đồ ăn một người bố thí đồ ăn này các tỷ hao bố thí bốn sự cho người nhận thế nào là bốn cho thọ mạng cho dung sắc cho an lạc cho sức mạnh sau khi cho thọ mạng được chia phần thọ mạng thuộc chư thiên hay loài người sau khi cho dung sắc cho an lạc sau khi cho sức mạnh được chia phần sức mạnh thuộc chư thiên hay loài người này các tỷ theo người bố thí các món ăn bố thí bốn sự này cho người nhận hai những ai khéo chế ngự sống bố thí người khác ai tùy thời nhiệt thành bố thí đồ ăn uống đem lại cho các vị bốn sự kiện như sau cho thọ mạng dung sắc cho an lạc sức mạnh vị bố thí họ mạng vị bố thí dung sắc người bố thí an lạc người bố thí sức mạnh họ mạng dài danh sinh giàu sanh tại chỗ nào mục sáu mươi bổn phận người gia chủ rồi gia chủ anathapindika đi đến thế Tôn. sau khi đến đánh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên thế tôn nói với gia chủ anathapindika đang ngồi một bên thành tựu vốn pháp này gia chủ vị thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của người gia chủ con đường đem lại tiếng tốt con đường đưa đến cõi trời thế nào là bốn ở đây này gia chủ vị thánh đệ tử hộ trì chúng tỉ theo hộ trì chúng tỉ theo với y hộ trì chúng tỉ theo với đồ ăn thất thực hộ trì chúng tỉ theo với sàn tỏa, hộ trì chúng tỉ theo với dược phẩm trị bệnh thành tựu giới bốn pháp này này gia chủ vị thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của người gia chủ con đường đem lại tiếng tốt con đường đưa đến cõi trời bậc hiền trí thực hiện con đường thật xứng đáng của người làm gia chủ hộ trì bậc có giới bậc sở hành chân chánh hộ trì giới y áo giới đồ ăn khất thực Sàn tọa cứu trị bệnh công đức họ tăng trưởng thường hằng ngày lẫn đêm do làm nghiệp hiền thiện đi đến cảnh chư